Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vội vàng muốn giải thích vừa vội vàng chuyển hướng ngăn chặn Mì cha lại. Mì chao à em có thể hay không? Nhưng mà những lời nói vừa đến khóe miệng trên cánh tay của hắn liền chuyển tới sức xoắn đau đến nhân mày có miệng mà khó trả lời không thể đột đầy Ok ok, tùy em tùy em Anh đã nói là anh yêu em mà Mì phát huy khí thế của một cô nàng tên kim đại tiểu thư. Cả tên thể cô ta bám vào trên cánh tay của hắn Dẫn chân nũng nịu nói không thuận theo. Nếu như anh đã yêu em rồi, thì không thể cùng với người yêu cũng nói chuyện nữa. Đáp ứng em mà. Cô Gia Thành mồ hôi lạnh như mưa, chịu đựng Michael làm nũng, nhìn hai cô gái đứng ở trước mặt. Đáng chết, lúc trước làm sao hắn lại cho phải các loại phiền toai này chứ? Hàn vốn cho rằng Michael cũng sẽ giống những cô gái hán tiền khac mà thôi. voc người cao gầy lại hấp dẫn. Chỉ cần cô Gia Thành hắn bo ra một ít tiền lẻ, cùng với vài tiểu kế, thì có thể theo đuổi và giải quyết được rồi. Sau ngày hắn mới phát hiện, phụ thân của Michelle là trùm bất động sản. Sản nghiệp có khắp ở Đài Loan, lại còn có địa vị hết sức quan trọng. Thế lực cao hơn cô gia của bọn hắn, không thể lừa gặt như vậy. So sánh về giá thế của cô ta, thì cô gia bọn họ chỉ có thể coi là nhà nghèo. Cô gia thành lâm vào tình trạng khó cả đôi đường. Nếu lấy tính tình phong lưu của hắn, về sao giấu ở dưới quần của cô gái này, Chắc chắn sẽ không có một ngày yên ổn trôi qua. Mi Chao cũng không giống như giãn Thần Lam dễ lửa gạt như vậy, khoan dung như vậy. Nhưng mà giãn Thần Lam là một cô gái nghèo nàn, diện mạo cũng không được xuất sắc như Mi Chao. Vốn là cô dài thành hắn bương tha điều kiện tốt như Mi Chao, đề cùng với giãn Thần Lam. Như vậy thì làm sao có thể chứ? Hắn mới là không bị điên nha. Tốt nhất là tiếp tục bắt cá hai tay, làm cho Doãn Thần Lam cho gian mình vì ám. Cứ như vậy đi. Để trường hợp ngày hôm nay cho đi qua, rồi sau đó sẽ đi lấy lòng hai bên, tiếp tục hưởng thụ tệ nhân chi phúc. Cuối cùng cô Giai Thành đã tinh toán vẹn cả đôi bên. sẵn thần lầm à, chúng ta lần sau bàn lại có được hay không? Hôm nay mọi người đều giận dữ, nói không ra được kết quả. Hán dùng ánh mắt cầu xin nhìn dẫn thần lâm, hy vọng cô có thể biết rõ đạo lý, nhanh chóng kết thúc trò cười này. Không được, làm sao có thể cho qua được chứ? Hiển nhiên lời của người đang chiếm ưu thế của mê Chen vang lên. Đối với đại tiểu thư được nương chiều từ nhỏ như cô ta mà nói, chuyện không có đúng hoặc là sai, chỉ có muốn hoặc là không muốn. Dĩ nhiên cô ta muốn giải quyết chuyện gì, cũng không có đạo lý, lần sau tiếp tục qua loa, còn dẫn thần lam lại trầm mặc không nói gì cả. Đã bao nhiêu lần, hắn đều dùng ánh mắt này cầu khẩn xin cô, để cô một lần rồi lại một lần nhận hết lừa gạt cùng với bất ức. Mỗi lần mềm lòng thì kết quả chính là lần sau sẽ lại bắt đầu phản bội Không thể được, lần này lại nhẫn Mới là không được Cô tự nói với mình phải kiên cường Lần này cô muốn lòng dạ ác độc một chút Bởi vì cái tắt đó của cô gái kia đã thức tỉnh cô Vì vậy, Doãn thần lam hít sờ sâu xong Bờ môi nâng lên thành nụ cười lạnh, ngạo nghe xoay người chung ta, sao không có lần sau? Cô quyết định không muốn chịu đựng tất cả nữa Đối với người đàn ông đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cô này, không có gì để nói nữa rồi. Doãn thần làm mà, đừng như vậy mà. Doãn thần làm thản nhiên rời đi, khiến cho cô dai thành sáu phút sững sờ thì hoàng hốt muốn đẩy cánh tay tiết trắng, dính như kẹo cao su trên cánh tay của mình ra để đuổi theo. Nhưng mà lúc này, Michelle làm sao có thể thỏa hiệp chứ? Cô ta càng thêm liều mạng, bám lấy thân thể của người đàn ông này, lại còn mở miệng ý hiếp nói. Nếu nhanh dám đuổi theo cô ta, Em bảo đảm anh ở trong xã hội thượng lưu sẽ không có chỗ đứng nữa. Em biết, anh là một người rất nào ha. Ngay từ lúc anh bắt đầu theo đuổi em thì em đã biết rồi. Nhưng mà không sao cả. Em, có khả năng, chắc chắn có thể nắm giữ được. Em tin tưởng em có thể đánh bại mọi cô gái xung quanh anh. Cô Giai Thành nghe thấy vậy thì thân mình bỗng chốc cứng đờ. Hai bà vai chán nằn rỗ xuống. Chỉ có thể lệ ánh mắt nhìn dõi theo bóng dáng của dẫn thần Lam từ từ rời đi. Cái gọi là đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Chính là nói cô Giai Thành hắn đi. Lúc này hắn buồn bã không còn kịp rồi, Có lẽ là khi thật sự mất đi, mắn hắn mới hiểu được phải quý trọng. Cô Giai Thành cảm thấy bất đắc sĩ cùng hối tiếc trong lòng. Bắt đầu hồi tương tương cười chỉ dịu dàng, từng tung cuoi cười và cái nhân mày của dẫn thần lăm. Trước đây cho dù hắn có đi xa đến đâu chăng nữa. Chỉ cần hắn quay lại thì cô đều ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay đã không còn nữa. michel không thèm đếm xìa đến về mặt ô ám của cô Giai Thành cô ta hài lòng ôm lấy hắn đi về chiếc xe thể thao đau dự ở một bên chúng mình đi thôi em sẽ chứng minh cho anh thấy sự lựa chọn hôm nay của anh là đúng lại ngữ khí chiến sử này giống như việc yêu thích giữ một viên kim cương nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net